m quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huyuyện giải k kỳ trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay mời quý thínhn giả cùng nghe tiếp bóng nước tà Dương tác giả sư An tập số 2 chiếc xe quê kỳ dẫn đầu ở đó Chờ ông suốt một buổi. Thấy ông ra thì chauffeur bộ vàng mở cửa. Chiếc xe rất nhanh chóng hướng ra lộ dây thép mà chạy băng băng về nhà. Xe chạy bong bon trên đường lộ. Xe chạy qua đâu, khối bụi bay mịt mụ đến đó. Mấy đứa nhỏ đứng ngồi chơi bắn bi, xếp cào cào bằng lá dừa ở cặp mé lộ. Thấy xe quê kỵ chạy qua thì bật đứng dậy nhìn theo bằng ánh mắt ngữ mộ. Cũng không sợ bụi mà chạy tốt ra lộ Đứng nhìn theo cho đến khi chiếc xe đi quất Đối với đám trẻ con nhà nghèo như chúng nó Thì chiếc xe kia chính là mơ ước Người ngồi trên những chiếc xe sang trọng đắt tiền ấy Cũng đại biểu cho một thân phận khác biệt chênh lệch rất nhiều với tía má tụi nó ở nhà Xe chạy còn một đoạn nữa là về tới nhà Ông thống đốc Quỳnh một ngày dài đã thấm mệt Nhắm mắt tiếp đi trên xe Đầu tựa ra sao, nghĩ một chút Dách thương trên tráng cũng theo đó mà tê dần Không còn đau dữ dội như lúc sáng Mà chuyển sang đau âm ỉ Nhưng dai dẳng, hành hạ thân xác ông Xe vừa qua khỏi một cây cầu Thì sớt phơ bất ngờ đảo tay lái Khiến ông Quỳnh theo quán tính cũng lắc lư người Rồi đổ về phía trước Tráng đập vào cửa kính Đào đến trùng cả mình, định lớn tiếng chửi tên shopper. Nhưng chưa kịp mở miệng, thì chiếc quê kỳ loạn choạn, lạng lách một lúc, rồi lao thẳng đường xuống ruộng. Thời mai shopper thắng gấp kịp cho xe dừng lại. Xe một nửa thân trước lao xuống ruộng, nửa phần sau vẫn còn trên lộ Tiếng thoái lưỡng năng, xuống không được, mà lùi lại cũng không xong. Hả? Mày cầm bánh lái kiểu gì vậy, vậy, ở cái tầng kia. Ông hoảng sợ, lại tiếc của chiếc xe quê kỳ mới, nên nghiến răng chửi. Sắp hơ biết mình gây ra tội lớn, bán vợ đợi con cũng không đủ định buộc. Nhưng mặt anh ta tái xanh, quay lại lấp ốc nói với ông. Th thưa ông, lúc nãy con đang lái xe, con, con thấy bà Đốc đứng chặn trước đầu xe. Con, con sợ quá cho nên mới dội đảo tới lái Nếu còn mà không né kịp Chắc xe của con với ông bây giờ xuống dưới sông rồi Ông Quỳnh cũng nổi hết da gà lên Toàn bộ các dây thần kinh trên người Đều như dừng lại Biến sắc lắp bấp Mày Mày thấy bà thiệt sao Giờ thiệt Mặt bà dữ lắm Mà bà mất rồi mà ông Mày im Ông Quỳnh quát nó Ông sợ phải nghe những gì nó nói Hơn ai hết Ông thừa biết vợ mình đã mất Chính mắt ông thấy người ta chôn bà xuống lòng đất Còn có thể sai được sao Thứ nó nói Chỉ là quan hồn của bà thôi Sốp phơ thật sự sợ hãi Nhưng so với Diệt thấy ma Thì Diệt phải đền bù thiệt hại Còn đáng sợ hơn với anh nhiều Nhưng thật may Ông Quỳnh như mất hồn Cũng không nói đến việc đó Nên anh mới tạm thở vào nhẹ nhõm Sốp vơ cẩn thận mở cửa đưa ông Quỳnh ra khỏi chiếc xe Nhìn chiếc xe lúc này Quả thật ông không còn tâm trí đi tiếc của chỉ còn một đoạn nữa là về tới nhà Đường lộ lại dán dẻ Chắc phải quốc hộ về quá Giờ này làm gì có xe nào qua lại nữa chứ. Ông Quỳnh ngẫm nghĩ mà ngao ngắn. Đáng lý ông cắt cử shopper ở lại giữ xe. Đợi sáng mai gọi thêm người đến kéo lên. Nhưng giây phút này, ông làm sao dám đi bộ một mình về nhà? Đành phải cho nó đi theo ông vậy Bỏ xe lại chứ biết làm sao. Thời mai sau vừa lúc đó, có một đám ba bốn người đàn ông Có lẽ đi thăm lúa ruộng vậy Mình mẩy chẳng còn dính bếch bụng đất Xa xa nhìn thấy chiếc quê kỳ đắt tiền đang gặp tai nạn Thì hiếu kỳ đứng ngó trân trân Ông Quỳnh mừng trở Bèn nói nhỏ vào tay sắp phơ Sắp phơ lật đật đi lợi chặn đường Mà nói với mấy người ta điện Xe của ông thống đốc lỡ đường gặp tai nạn Mấy chú của thầy phụ giúp đẩy chiếc xe lên lộ không? Ông thống đốc sẽ trả công mỗi người một đồng bạc Mấy người nọ nhìn nhau Rồi lại nhìn ông Quỳnh Họ nghe tiếng của ông đã lâu Lại sống chung một dụng Nhưng mấy khi được gặp người tai to mặt lớn vậy đâu Họ cũng có chút nghi ngờ Nhưng nghe được trả con một động Thì lập tức gợt đồng Một đồng mua được mấy cân gạo Với khá khô mắm muối Chứ không có ít Vậy là bốn người đàn ông Hiệp nhau bước chân xuống ruộng Xoay quanh đầu chiếc xe mà chuẩn bị đẩy. Sopper bên trong xe cũng nổ mái, cho xe chạy lùi lại. Hiệp sức nhau mà đưa chiếc xe lên lộ di thép. khoảng cách từ lộ xuống ruộng khá cao, nên lần thử đầu tiên đã thất bại. Chiếc xe kêu ồ ồ lên mấy tiếng, rồi nằm im không nhúc nhích. Bánh xe xoay vòng, đất sình dăng tứ tung. Mấy người nọ nhìn nhau, rồi nói Cây gò cao quá, chắc phải kiếm đất đá chuyện mình dưới bánh xe thì mới có trớn lên được. Họ tản nhau đi gom đất đá chuyện mình dưới hai bánh xe trước. Sẵn đặt thêm hai khúc cây khô dài để làm đường cho bánh xe có trớn mà chạy lên. Bốn người đồng loạt dùng sức, vừa nâng vừa đẩy chiếc xe. Bên trong, shopper cũng nổ máy về xe một lần nữa. Xe có trớn, lại được chiếm đất. Nên một đường lên lại được lộ Đèn xe chiếu sáng Cảnh một khúc đường Mấy người ta điền nọ Mừng trở vô cùng Ông Quỳnh giảng cơ mặt Shuffer cũng thở vào Tiện công của mấy người đây Ông móc bạc đưa shuffer trả công cho bọn họ Rồi lên xe về nhà Trời đã tối hẳn Shuffer vẫn còn ám ảnh Chuyện lúc nãy Cho nên lái xe chậm hơn rất nhiều Xe chạy một mạch về đến trước cổng nhà mà không gặp chuyện gì nữa. Nhưng đó là chuyện của ngày hôm nay. Còn ngày sau có xảy ra cái gì hay không? Thì ông Quỳnh chẳng tài nào mà đoán biết được. Ông Quỳnh về tới nhà, liền một mạch đi đến trước bàn dông của bà Đốc Hiện. Ông không dám nhìn thẳng vào tấm viên ảnh của vợ. Như thể đang quán hận nhìn mình. Ông khẽ trùng mình Nhưng cố lấy lại bình tĩnh Ông cắn môi Dùng dao nhỏ cứ một đường trên tay Rồi cẩn thận nhỏ ba giọt máu của mình Vào lá bùa Mà thầy sáu hậu đã đưa Lá bùa như máu đỏ máy dệt Phát ra một luồng không khí lạnh lẽo Mạnh mẽ đến kỳ lạ Ông Quỳnh dở tấm di ảnh của bà Đốc ra Đặt lá bùa phía sau tấm ảnh Sau đó ông cẩn thận Đặt gì ảnh lại vị trí cũ Xong xuôi Cũng vừa là lúc cậu cả Vinh Từ bên trong nhà đi ra Cho vậy rồi Cậu cất tiếng Khiến cho ông giật nảy mình Quả thật ông có thật giật mình Nên vô tình khiến cho mấy chiếc đũa đặt chén cơm cúng Đổ ngã ra Ông Quỳnh nghi ngại nhìn con trai Lòng thầm nghĩ không biết Nó đã thấy những gì mình làm nãy giờ hay không Nhưng thái độ bình tĩnh của cậu Vinh khiến cho ông an tâm phần nào. Thấy cha đứng ngó mình trân trân không nói gì. Cậu Vinh lại phải lên tiếng đánh thức ông. đái lòng cậu chua xót không rõ ý tướng. Cha cậu vừa cạnh người đàn bà khác, vừa về đến lại thấp nhang cho mẹ cậu sao. Cậu thật không hiểu nổi người cha này. Con người giống ba lòng hai ý, cậu lần đầu nhìn thấy được. Nên bỡ ngỡ không thôi. Ờ, cha sao vậy? Chết thương còn đau không cha? Ờ, hết rồi. Mà sao giờ nãy không nghỉ ngơi đi? Cha đây làm gì? Con đợi cha gì Cha đi đâu con không biết. Cho nên là con lo. nghĩ đến việc cả ngày nay. Cha cậu có lẽ vẫn ở bên người phụ nữ khác. Lòng cậu lại chua sót thay cho Mẹ. Cậu đâu ngờ rằng ngày hôm nay cha cậu không có người phụ nữ nào mà lại đi kiếm thầy yểm vùa vong linh mẹ cậu. Cậu đi đến trước bàn dông của mẹ cẩn thận dọn mấy chiếc đũa lại vị trí cũ đốt ba cây nhang rồi cắm lên. Cậu nghe bà ngoại nói suốt 49 ngày kể từ ngày mất của người chết họ vẫn sẽ quanh quẩn trong nhà nhưng lạnh lẽo lắm. Nếu bàn dông được tắp nhang liên tục Thì dòng linh của người đã Quốc sẽ ấm áp Bởi vậy cậu nghe lời Bàn dòng của bà Đốc Hiền Lúc nào cũng có nhan tỏa khối mù mịch Cậu chỉ mong mẹ cậu ấm Bớt lạnh lẽo một chút Ông Đốc Quỳnh nín thở Theo từng động tác của con trai Chỉ sợ cậu Vinh phát hiện ra được Những điều ông vừa làm Nhưng ông cũng không tiện ngăn cản Chỉ có thể đứng im mà nhìn Cậu Vinh tắp nhan xong Mới quay lại nhìn cha Cậu thoáng thấy sự sợ hãi lướt qua Trong ánh mắt của ông Vần tráng ông đã lắm tắm mồ hôi Trong ký ức của cậu Ông Quỳnh là một người uy quyền Có thể nói là tét ra lửa Cũng chưa bao giờ cậu thấy cha mình sợ hãi điều gì Hôm nay là lần đầu tiên Cậu thấy ông trong bộ dạng như vậy Cha Cha sao vậy Cậu lại hỏi Ông Quỳnh thấy con trai có vẻ không phát hiện được gì Mới thở vào nhẹ nhõm Lại trấn tỉnh tinh thần Khôi phục cái vẻ uy nghiêm thường ngày Bà đáp Ờ cha không sao Thật là chắc không còn đau hay không Nếu có gì phải đi nhà thương liền Đập ở đầu không phải là chuyện giỡn đâu Thiệt mà bên à Con năm nay cũng lớn rồi Lại còn biết lo cho cha Mẹ mất rồi Con chỉ còn lại cha thôi Chuyện hôm trước con vẫn muốn nói Con hy vọng cho để tan mẹ đúng 3 năm Cho hẳn tính đến chuyện khác Cha chấp nhận cho con đi Ông Quỳnh nhìn con trai Tại nhìn di ảnh của vợ Thôi thì cũng xem như giảm bớt tội lỗi mà ông đã gây ra đi. tôi được rồi. Con muốn vậy thì cha sẽ chấp thuận. Nhưng con học hết năm sau thì phải đi tây học thêm 2 năm. Chân về rồi, cha con mình sẽ tính tiếp. Được không? Dạ, con xin nghe lại cha. Thôi nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong, ông Quỳnh đi về phòng. Cậu Vinh vẫn đứng ngay ở đó, trước bàn chông của bà Đốc Hiền. Cậu kẻ miễn cười nhìn tấm di ảnh của mẹ, nhưng nước mắt lại rơi xuống. Cậu biết mẹ cậu dù đã mất, nhưng vẫn ở đâu đó trong căn nhà này. Cậu không muốn mẹ chứng kiến cảnh cha cậu trước người phụ nữ khác vậy. Ông Vinh sật nhớ lại chuyện tối hôm trước, cho nên đến trước cửa phòng mà vẫn chưa muốn vào. Bà đúng hơn là không dám vào căn phòng chung của hai vợ chồng lúc trước. Đồ vật của bà Đốc Hiền vẫn còn. Cảm giác giống như bà vẫn tồn tại, vô hình trong căn phòng này vậy. Tí à, thằng Tí đâu? Ông khàn giọng gọi. Thằng Tí từ nhà sau nghe tiếng ông, lập tức ba chân bốn cẳng chạy lên. Dạ, ông gọi con. Mày mở cửa cho ông. Thằng Tý nghe lệnh, lập tức mở toàn cánh cửa phòng ra, rồi cuối người mời ông chủ vào. Mày theo ông, ông có việc cho mày làm. Thằng tí lối cuối đi theo ông. ra hiệu cho nó đóng cửa phòng lại, lấy trong túi ra một cối giấy nhỏ. Quấn cẩn thận bên trong là ba cây đinh đã rỉ xét, đưa cho nó. Ông Huỳnh trầm giọng nói. Mày đem bà cây đinh này Đóng xuống xung quanh mộ của bà mày Nhanh đi Làm xong rồi về báo cáo lại cho ông. Thằng Tý Kinh Hải lấp ấp th th th Thưa ông Con, con, con sợ con, con không dám đâu ạ À Đây chỉ là chỉnh lại đất đai Để con cháu sau này công danh thuận lợi thôi Mày đi nhanh đi Vừa nói xong, ông cảm thấy hơi dư thừa. Mình vậy mà lại đi giải thích với thằng người ở sao? vốn chỉ cần sai nó đi làm là được, cần gì giải thích với nó? Thằng Tý Dù sợ, nhưng vẫn nghe lệnh. Cầm bó đuốt đi theo hướng cuối giường, nơi mộ phần lạnh lẽo của bà Đốc Hiền đang nằm. Dù sao nó cũng biết hồi còn sống ông thương bà lắm. Chắc không có nợ yểm bồi chú gì mộ phần của bà đâu. Cho nên nó làm y theo lời ông. Cẩn thận đóng ba cây đinh số 1. Lờ mờ trong ánh sáng lập lòe của bó đút. khuôn mặt bà đốc hiện trên tấm bia mộ, như đang giận dữ nhìn nó. Lại có một cảm giác buốt lạnh sống lưng. Từ phía sau như có bóng ai đang dõi theo từng động tác nó làm. Thằng tí cắn răng, nhanh tay cố làm cho thiệt mau mau. Quảnh khắc cây đinh thứ ba được đóng xuống Cũng là lúc trận gió mạnh thổi qua Quét đi toàn bộ lá cây khô trên mậu phần Thằng tí bị bụi thổi vào mắt leo nhêu Trong một khoảnh khắc nhanh như chớp Nó nghe thấy tiếng móng tay cạo rinh trích Lên mặt đá qua cương lạnh lẽo ớn lạnh cả thân người nó Lại nghe tiếng rên rỉ đau đớn của ai đó Là chất giọng quen thuộc Nó làm sao có thể quên Những tiếng nỉ non ai quán đó kéo dài không lâu, không gian lại trở về với dễ tịch điêu như thường lệ. Chỉ có tiếng lá cây khua vào nhau xào sạc, những tán cây bị gió thổi đung đưa, bóng tán cây rội xuống mặt đất như những cánh tay dài khúc khỉu, vương đến muốn bắt trọn lấy thân thể người bên dưới. Có thanh âm sọc sọc kẻ vang lên phía sau phần đầu của ngôi mộ bà Đốc hiện Trước mộ phần của mẹ Cậu Vinh tự tai trồng một cây mai vàng năm cánh loại qua mà lúc sống mẹ cậu thích nhất Cậu Vinh hy vọng mỗi năm khi Tết đến xuân dị Mai vàng nở rộ Mẹ cậu lại được nhìn thấy Những cánh mai vàng khoe sắc Tiếng động sột soạt ngày càng lớn Thằng tí đang đắp đất lên mấy cái lỗ Để che đi dấu vết của mấy cái đình Thì chật khử người Lóng tay nghe Mắt dọa xét tìm nơi phát ra tiếng động Nó sợ đến trung tay Chẳng lẽ là bà Đốc Bà chủ hiền hậu thường ngày của nó Khi chết lại linh thiên đến vậy sao Con mèo bướp của bà Đốc hiện nuôi lúc còn sống Từ trong gốc cây mai phóng giọt ra Cặp mắt nó sáng rực trong màn đêm Một màu đỏ âu Hai cái răng nanh cùng với cái lưỡi nhỏ Như muốn cắn xé thằng tí lúc này Nhưng nó không tấn công Mà chỉ kêu lên mấy tiếng Rồi vụt bỏ chạy quất vào trong màn đêm Thằng tí giật nảy mình Bật té ngửa về sau Bó đuốt trời xuống Trái âm ỉ rồi tắt ngắm đi Mấy đốm lưỡi nhỏ bai bay trên không trung Tản đi khắp Rồi tan vào trong không khí Trả lại một không gian góc giường tối đen. Thằng tí mất mấy phút định thần. Nó sợ quá. Rồi chạy ngay vô nhà mà không dám nhìn lại. Giờ chạy nó vừa chắp tay khấn dái. Con, con lại bà. Con xin lỗi bà. Ông sai con phải làm. Nếu con không làm, ông đánh con chết. Bà sống không tác thiên. Bà ta lỗi cho con. Đó bật khóc như một đứa trẻ. Dạ, dạ thưa ông, con, con làm xong rồi Thằng tí thở hồng học vừa nói Khuấy mắt lăn dài một dòng lệ chưa kịp khô Nó nhanh chóng lấy tay áo quẹt đi Ừ, mày cho kỹ chứ Dạ, con trông kỹ lắm rồi Không còn việc gì nữa, cho mày xuống Ông Quỳnh thở Phào tạm yên tâm vết thường trên tráng vẫn ê ẩm đều bám lấy ông. Mệt mỏi nằm xuống ngủ sau một ngày dài đầy lo sợ. Nhưng ông không ngủ được. Cứ hãy nhắm mắt lại là cảm giác bất an cứ bổ vây lấy ông. Cảm giác cái căn phòng vốn thuộc sở hữu của ông mà lại không hề có chút gì gọi là an toàn. Hình ảnh bà hiện cứ hiện hữu khắp nơi trong phòng. Trên giường cũng có. Bàn ghế cũng thấy bà ngồi. Có gì lạ khi mà sinh thời bà cùng ông sống trong căn phòng này mà. Nói chính xác hơn là hình ảnh vợ cứ ám ảnh lấy tâm trí ông. Giây phút này, ông Quỳnh bỗng nhiên nghi ngờ mấy thứ bùa chú của thầy sáu hậu đưa cho mình có thật sự hiệu quả hay không. Sao bóng ma ấy cứ lẫn quẩn trong đầu ông như vậy? Ông rời giường đi ra mở cửa, thò đầu ra bên ngoài mà gọi lớn Thằng Sậu Đồng, lên đây ông biểu. Sậu đã ngủ từ lúc nào? Đáp lại ông chỉ là một sự im ắn đến đáng sợ của dễ hành lang. Một thân ảnh với bộ Sam trắng nổi bật giữa ánh đèn vàng leo lét xuất hiện ở cuối hành lang. Mái tóc dài rủ rượi như những mảnh tình rối ren trong nhân gian. Áo từ hai hóc mắt tuôn trào khiến cho bộ xam trắng Chuyển sang một màu đỏ thấm Bà Đốc Hiền dương ánh mắt nhìn chồng Chỉ một ánh mắt Nhưng hàm chứa rất nhiều ý nghĩ Có út hận Có giận dữ Có thống khổ Mà bi ai tuổi nhục cũng có Ánh mắt như một cơn gió lạnh thổi đến Khiến cho ông Quỳnh cứng đờ thân thị Tai dịnh lấy cánh cửa Để đứng dững Bà... bà... Bất ngờ quan hồn bà Đốc hiện hét lên đầy đau đớn. Một dần ánh sáng đỏ tía từ phía sau dưới hành lang thăm thẩm, hút lấy bà đi mất. Tiếng con mẹ mướp từ đâu trên mái nhà, kêu lên mấy tiếng thê lương giữa đêm vắng đầy bi ai. Con mén chưa ngủ, nghe thấy tiếng ông gọi thằng sủ. Rất lâu vẫn không thấy tiếng thằng sủ trả lời, cũng không thấy nó chạy lên. Nhìn sang thì thấy thằng Sủ vẫn đang ngủ ngon lạnh Sợ nó bị ông đánh Mén vội bước qua lây người nó Nên xuống Dậy đi xuống Ông kêu mày kìa à, à, Gì vậy Ông kêu mày kìa Lên nhanh đi Không đánh chết đó Thằng Sủ nghe vậy thì hút hoảng Dội dàng bước xuống chổng Lập tức chạy lên phòng của ông Nó vừa đến dãy hành lang Dẫn lên nhà trên Thì có cảm giác lạnh buốt hai bên vai Nó khẽ rùng mình một cái Nhưng vì sợ ông Đốc Quỳnh la Nên nó lại cắm đầu đi tiếp Ông Quỳnh vẫn đang trong trạng thái kinh hoàng Chưa hoàng hồn được Ánh mắt vô tức vẫn nhìn về hướng cuối chạy hành lang sau hôn hút Nhìn thẳng ra giường Bóng ma bà Đốc hiền Vừa mới đó vẫn còn ở trước mắt ông Ông ơi, ông sao vậy? Tiến thằng sổ hỏi, ông Quỳnh bất ngờ, với một khuôn mặt thù lù xuất hiện trước mắt, giật nảy người hét lớn. Ừ, ờ, ma! Ờ, dạ, con, con ông, không phải ma. Ờ, à, là mày hả Sô? Dạ, là con nè. Ông kêu con lên, có có chuyện gì không ông? Thằng sổ đỡ người ông thống đốc dậy, rồi dìu vào trong. Cái băng trắng trên đầu ông rất hết phần nữa, giải phủ xuống mặt để lộ chết thương mầm tím. Nó quấn miếng giải lại cho ông, rồi chờ ông sai chuyện. À, mày lấy gối lên lót cho đất đi. Tối nay mày ngủ ở đây chứ không? Dạ. Thằng chạy đi lấy chiếu gối. Nó nhìn nét mặt ông thất thần, thì lờ mờ đoán được ông đã nhìn thấy điều gì. Nếu như đêm mưa hôm qua, không tận mắt chứng kiến hồn ma của bà Hiền, thì nó có chết cũng không tin trên đời này có ma. Nhưng bây giờ nó tin là ông đã nhìn thấy cái mà nó đã từng nhìn thấy. Bởi vậy, nó đoán biết là ông sợ, nên mới kêu nó lên ngủ chung. Đêm đó có thằng Sủ ngủ cùng, ông Đốc mới ngủ được một chất. Không dài, nhưng đủ bồi lại chút sức lực. Đôi mắt cay xè vì thiếu ngủ cũng đã giảm hẳn đi Tuy không còn thấy quan hồn của vợ nữa Nhưng cũng từ đó Ông Huỳnh cũng không thể ngủ sâu nhất Những cơn ác mộng vẫn tìm tới bổ vai lét ông mỗi khi đêm về Hình ảnh bà Hiền cứ ám ảnh lấy tâm trí ông một thời gian dài Ông lại tìm đến thầy sáu hậu Thầy sáu mỉm cười, ẩn ý nói Bùa tôi đưa chắc chắn là hiệu nghiệm. Chỉ sợ ông bị bóng ma tầm lý thôi. Vậy phải làm sao? Ông giàu có lớn như vậy. Để làm gì? Ừ, ý thầy là... Tôi chỉ nói vậy thôi. Còn lại ông thống đốc phải tự hiểu chưa? Ý thầy là tôi phải dời đi chỗ khác ở phải không? Thầy sáu hậu chỉ cười trừ. Đương nhiên cuộc nói chuyện ngắn ngũi ấy, ngốn hết của ông Quỳnh hết 50 đồng bạc. Ông Quỳnh tức lắm, nhưng vẫn phải ối tiền ra cho lão thầy bùa thăm sâu khó lường này. Sau khi bóng ông Quỳnh khuất giận sau rụng muối, thầy sáu hậu nhìn theo, nói vừa đủ nghe với thằng nhỏ cầm. Đôi trời lỏng lỏng, tùy thưa mà khó thoát, Ông mà tầm lý Thì có đi đầu cũng vô ích thôi Quả thật sau khi cậu Vinh đi Sài Gòn học Ông Quỳnh ở Bạc Liêu đã chuyển nhà Ông chuyển ra cái nhà mới Ông mua ở gần chợ tỉnh Gia đình trong nhà ông mang theo gần hết Chỉ cắt cử thằng tí Thỉnh thoảng đi lại coi sóc, quét dọn căn nhà từ từ đó. Tàng sủ cũng xin ở lại. Nó muốn ở cạnh bà Đốc Hiện, nhưng ông không cho. Toạt đầu ông chỉ ở căn nhà mới ấy một mình. Nhưng dần dà có thêm sự xuất hiện của một người con gái. Chừng 25, 26 tuổi. Vẫn nhỏ hơn ông thống đốc Quỳnh rất nhiều. Ấy chính là Thu Vân. Người con gái mà bà hội đồng thăng có nhắc với cậu Vinh lúc trước Sở dĩ bà hội đồng biết được Là vì nhà giàu ở cái xứ này không nhiều Hể tai nhà giàu có máu mặt nào mua nhà Sắm thêm đất Đều được người trong giới biết hết Ông bà hội đồng đương nhiên biết cái chuyện con rể mua thêm nhà Con gái ông bà mới mất Vì mà con rể đã dội sắm thêm nhà Không phải là để chuẩn bị cưới vợ mới Thì là cái gì Ông bà hội đồng giận lắm Ông bà giàu có vậy Chỉ có mỗi mình bà Đốc Hiền là con Cũng chỉ có cậu Vinh là cháu trai Nên ông bà thương lắm Tính đủ mọi cách để cậu Vinh không bị thu thiệt Tuy gia cảnh ông bà giàu Ngày sau ông bà có mất Của cải để cậu Vinh sống đến đời cháu đời chắc cũng không hết Nhưng cái chính vẫn là không cam tâm Để cho người khác cướp của cháu mình Ai mà biết, ông thống đốc Quỳnh có mê vợ bé, bỏ bày con thơ hay không? Tính tới tính lùi, người thiệt thòi vẫn là người con gái bạc mệnh của ông bà. Kẻ đáng thương vẫn là cháu ngoại của ông bà hội đồng mà thôi. Lại nói về gia cảnh của Thu Vân. Cô xuất thân là con chợt khách, sanh đẻ ở chợ lớn, cha mất sớm. Cách đây mấy năm mẹ cô cũng mất, nên cô về ở với người dì ở Bạc Liêu. Gia cảnh không giàu có Cũng không tử tế như bà Đốc Hiền Ở xứ Bạc Liêu này Không ai biết rõ gốc tích của cô Nên cô cũng dạng dĩ hơn hẳn Lại đã quá tuổi của thiếu nữ Để nuôi hai miệng ăn Cô cũng không ngại miệng đợi Mà đi làm cái chuyện xấu xa Là làm tiếp cho mấy lão trâu già Quái gặm cỏ non Nhưng số cô may mắn Gặp được ông thống đốc Quỳnh một lần Trong tủ lâu tại Cần Thơng Ông mê cái sắc của cô thì ít, bà mê cái sự chăm sóc chiều chuộng như một người vợ Hiền dâu thảo của cô thì nhiều. So với nhan sắc của bà Đốc Hiền năm đó, quả thật cô không bằng bà, nhưng lại có một loại khí chất cuốn hút riêng. Miệng ngon ngọt đã đành, cô lại rất biết cách làm cho ông Quỳnh vui lòng. Nếu như bà Hiền là người khiến ông luôn phải đuổi theo, luôn tìm cách để lấy lòng bạc thì Thu Vân hoàn toàn ngược lại. Cô khiến cho ông có cảm giác mình là người chủ động, luôn được quan tâm, chiếm hữu riêng biệt. Bởi vậy, ông mới không tiếc tiền mua hẳn căn nhà lớn ở gần chợ tỉnh cho cô ở. Thu Vân biết ông làm chất lớn, hiển nhiên sẽ đeo mãi không buông. Hiếm lắm mới câu được một con cá lớn như vậy. Cô dễ chị buông thai cho ông. Mỹ sắc đối với đàn ông, Luôn là một cửa ải khó vượt qua nhất huống chi đối với một người vừa có chức Vừa có tiền như ông Thống Đốc Quỳnh Ông Quỳnh qua lại với Vân cũng hơn một năm Trước cả khi bà Đốc hiện mất Ông vẫn nghĩ rằng một người quanh năm lẫn quẩn trong nhà Không màn thế sự như bà Thì làm sao biết được chuyện tăng tiểu bên ngoài của ông mà giống dĩ bà cũng không quản chuyện ông đi đâu làm gì Tự hồ như người phụ nữ đó Không hề biết khen tuôn là gì Sớm mai hôm ấy Ông hội đồng thăng đi chợ tỉnh có việc Nên tiện thể ghé thăm con rể một chút Sáng tiện ngắm căn nhà mới ra làm sao Vừa đến cửa nhà Thì thằng sổ đang chạy củi trong sân Mừng rỡ chạy ra chắp tay cúi đầu lễ phép chào Dạ, con chào ông hội Ông hội đồng khoát tay Ý biểu nó ngẩn đầu lên khỏi chào. cô cậu bày ở nhà không? Cậu ở đây tức là ông thống đốc Quỳnh. Như vậy thì bà Đốc Hiền là mợ theo cách gọi của ông hội đồng. Bởi vì ông Quỳnh cũng sắp xảy bằng tuổi với cha vợ. Để phân biệt nên lúc trước ông có dạy sắp nhỏ gọi như vậy để giảm bớt cái khoảng cách tuổi tác để cho bà Đốc Hiền dễ chấp nhận người chồng lớn tuổi hơn bà. Lớn tận mười mấy 20 tuổi già có Mở ông vô Để con vô thư lại Ông hội đồng thủng thẳng bước xuống xe ngựa Tăng sổ chạy vô Nhanh báo lại cho ông Quỳnh biết là có khách Mà khách ở đây Chính là cha vợ của ông Chưa đầy một phút sau Ông Quỳnh đã đi ra Giọng điệu hấn hở Cha mới qua Sớm biết biểu sắp nhỏ Chuẩn bị làm gã dịch rồi Ông hội đồng bước lên bậc thèm Mắt nhìn đảo khắp một dòng của phòng khách Rồi lại nhìn chàng rể gần bằng tuổi mình Chậm rãi ngồi xuống bộ trường kỷ Cởi cái nón cối hoạt hoạt mấy cái Rồi mới khoát tài nói Mận làm giống gì cho cực Cha đi chợ thăm mấy ông bạn Sáng tiện ghé đút cây nhang cho con hiện rồi về Chứ không có ở lòng Ông hội đồng thăng nhìn giáo giác Ủa, bây không có đêm con Hiền đi theo sao? Ý ông Thăng đây là không mang bàn thờ con gái ông về nhà mới hay sao? Ông huỳnh có vẻ cười ngượng rồi nói Dạ vẫn để ở nhà cũ Mỗi tuần con về thấp nhăn Chỉ xài mấy đứa nhỏ dọn dẹp Ờ, vậy cha ghé đây thất công rồi Hay để con lấy xe chở cha về bên đó vậy? Thôi khỏi, để dịp khác đi. Cũng gần dắp năm còn nhỏ rồi. Ờ, cha uống miếng trà, rồi con biểu tuổi nó dọn cơm. Thôi cha gì à, cũng trưa rồi. Thằng Vinh năm nay học xong bài tính sao? Dạ, năm trước nó chịu đi Tây học rồi. chừng bãi trường kỳ này, con lên xin giấy thông hành cho nó đi. Ông hội đồng hơi bất ngờ. Ông hỏi. Hả? Đi bao lâu lần? Dạ khoảng chừng 2 năm đó. Ừ. tôi nói chịu học cũng mừng. Rồi ông Thăng đổi nón, quay ra kêu xe ngựa chuẩn bị về. Ông Quỳnh cũng không có ý cầm cha vợ lại dùng cơm nữa. Chừng xe ngựa ra khỏi cổng, ông Thăng nhìn lại, mới thấy một người con gái mặc áo xuyến đỏ. Tắp ló từ bên trong đi ra. Cử chỉ với ông Quỳnh hết sức ân cận. chị nhà ông kể cho vợ nghe. Bà hội đồng có vẻ tức lắm. Bà hầm hực nói với ông. Bà cha nó, bàn thờ tổ tông nhà nó thì nó đem theo. Còn cái bàn dông con nhỏ nó lại để nhà cũ. Không ai nhan khói. Phải nó chịu tôi rước về nhà mình thợ luôn cái cho rồi. Cái thứ động đực mà, vợ mới mất chưa được giáp năm nè, đã muốn trước con khác về rồi. Thôi bạc, trách người ta sao được tại con mình nó vắng số thôi. Bà Hội không đồng tình với ý của chồng, bà gây gắt. Con mình vắng số mất sớm đã đành, dí như ngày xưa nó không giật một giật hai muốn cưới con nhỏ đó, thì tôi không có nói. Đằng này nó thề thốt nằn nỉ ý ôi con nhỏ biết bao nhiêu Tôi tưởng nó thương con mình thiệt Ai mà ngờ nó khốn nạn vậy đâu Mà nó hứa với thằng Vinh để tan con nhỏ ba năm Mới đi thú vợ khác Đằng này chưa được một năm nữa Nó trước con khác vậy rồi Ông nghĩ con gái mình Làm sao mà nhắm mắt đi Ông thằng đuối lý Và cũng không muốn cãi với vợ Mà bà nói cũng không có sai đi Rõ ràng ông Quỳnh gấp gáp trước cô Thu Vân về sớm quá Trong khi bà Đốc Hiền Mất chẩn chưa tròn được một năm Người ta dị nghĩ ông biết là bao nhiêu Kể cả mấy đứa nhỏ trong nhà Cũng không phục nữa Huấn hộ chi là bà hội đồng Thăng Cậu Vinh ở Sài Gòn Cậu lo học hết sức Nên đâu có hay chuyện gì ở nhà Với cậu lựa chọn tin tưởng cha cậu Một khi đã hứa, nhất định sẽ giữ lời. Một năm này trôi qua, không dài cũng không ngắn. Một năm trước cậu Vinh vẫn còn suy nghĩ của một đứa trẻ được mẹ chở che, lo lắng cho mọi thứ. Bà đốc hiện như một cái dù to che chở, sắp đặt mọi thứ, an bài sẵn đường đi sáng lạng cho cậu. Đột nhiên cậu mất đi người bảo hộ mình một cách bất ngờ như vậy. Cậu đương nhiên hụt hẳn, Lại thêm việc cha cậu muốn thú vợ mới Cậu buồn lung lắm Nhưng cũng từ khi mẹ mất Cậu trưởng thành hơn nhiều Cũng không còn quá yếu đuối như một năm trước Cậu biết nếu cậu vẫn cứ yếu mềm nhu nhược như vậy Thì mẹ cậu ở suối vàng nhất định sẽ không yên lòng Bởi vậy cậu mạnh mẽ Rắn rỗi hơn nhiều Đến kỳ bãi trường Cậu có viết thơ gửi về cho cha Xin ông thống đốc Sắp đặt công chuyện lên Sài Gòn một chuyến Đặng lo giấy tờ cho cậu Ông Quỳnh được thơ của con trai Cũng thu xếp công việc lên Sài Gòn Ông đi xe quê kỵ lên lo công việc mất hết mấy ngày Chừng giấy tờ xong xuôi Cha con cùng hiệp nhau mà gì Phạm ở đời Hể cứ có tiền Thì việc gì cũng nhanh chóng hết thảy Ông Quỳnh giữa có tiền mà lại vừa có quyền Bởi vậy đi tới đâu người ta cũng đều vui vẻ Ký giấy cho ông mau lẹ Không hề làm khó làm dễ cha con ông chút nào và ngặt nổi chiến tàu từ đây ra Hải Phòng Rồi từ Hải Phòng đi dược biển Đến kỳ kiểm định Cho nên cầm lại Chắc cũng mấy tháng nữa mới khởi hành được Ngó chừng cũng phải qua Tết Việc này ngoài dự tính của ông và cậu Bởi vậy cậu theo cha về quê nghỉ ngơi được mấy tháng Chừng tàu khởi hành Thì cậu mới lên Sài Gòn mà đi Chừng thấy xe dừng trước một căn nhà mới lạ lắm Cậu Vinh mới ngó nhìn giáo chát Cho hỏi cha Ủa Mình còn đi đâu hả cha Sao về nhà Ông Quỳnh không lạnh không nhạt mà trả lời Thì nhà mình đây chứ đâu Cậu Vinh bất ngờ Cha dọn qua nhà này ở cũng mấy tháng rồi Ở đây gần chợ tỉnh, đi lại nó thuận tiện hơn. Ông Quỳnh lại nói, vừa thủng thẳng bước xuống xe vương vai. Ngồi xe suốt một thời gian dài, cậu Vinh không mệt. Nhưng khi nghe cha nói mới chuyển nhà, cậu mới mệt. Mình, chàng ơi mình về sớm á, bảo báo tôi một tiếng. Tôi biểu sắp nhỏ dọn cơm cho mình ăn nha. Một chồng nói lanh lãnh mà ngọt liệm. Từ bên trong dọng ra, Thu Vân mặt mày tư rối, dáng đi đòn đã, bước nhanh ra đón. Cậu Vinh châu mại, sắc mặt cậu khó chịu luôn lắm. Nhưng ông Quỳnh ngó lơ biểu cảm bực dọc đó của con trai. Ông chống ghệ chậm rãi đi vô nhà. Cũng không trả lời cô Thu Vân tiếng nào. Ôi, cả bên đây phải không? Đẹp trai giữ ra. <cười> vô nhà, vô nhà nhanh đi. Dì kêu sắp nhỏ giòn cơm cho cha con ăn nha Đi sớm ơi vậy Chắc đói lắm rồi phải không Cậu Vinh bực bội vì cha thất tính Lại còn trước các người đàn bà này vậy Đặt cậu dầu thế đã rồi Bởi vậy cậu cũng làm thinh Coi Thu Vân như người vô hình Rồi kêu thằng Sủ giác rương đồ vô nhà Cô Thu Vân bị hai người đàn ông ngó lên Đã không cảm thấy ngại Mà ngược lại còn ân cần, chạy mặt hơn mấy lần. Mặt cô tư rối, cứ cười cười suốt. Suốt buổi cơm, cha con dường như không nói với nhau câu nào. Chỉ có thu vân một bên, liếng sáo nói chuyện. Cô thuật lại chuyện của bài việc kia, gà bai chó sủa, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Khiến cho một người con trai ít nói, dễ tánh như cậu bình cũng cảm thấy khó chịu. Cậu thầm nghĩ người đàn bà này quả thật lắm chuyện, nhưng cậu cũng phải công nhận một điều, rằng người phụ nữ sắp sửa làm mẹ kế này của cậu, có một nguồn năng lượng rất tích cực, hoàn toàn bất động với mẹ của cậu lúc còn sống. Mẹ cậu tính tình cẩn mẫn, ít nói, ít bàn chuyện thiên hạ. Cha cậu lúc nào cũng là người chủ động bắt chuyện, nếu không chắc có cại miệng ra, mẹ cũng không nói được mấy lời. Sống ngần ấy năm, cậu ít nhiều cũng biết được. Qua chút ít cử chỉ ý tứ, cậu hiểu được mẹ cậu đối với cha cậu, chữ tình còn ít hơn cả đầu ngón tay. Hiển nhiên, 9 trên 10 phần tình yêu thương đó bà đều dành hết cho cậu. Còn với cha cậu, cũng chỉ vỏn vẹn có một phần nhỏ. Mà ấy lại là chữ nghĩa nhiều hơn chữ tình. Ông Đốc Quỳnh thì nhú mại Nghĩ cách để nói chuyện cho hợp lý với con trai Dù gì ông cũng lỡ hứa để tang mẹ nó 3 năm Chưa mãn tan Ông đã có người phụ nữ khác Tùy chưa tránh thức hôn thú Nhưng đã trước hẳn về nhà Ngắm lại cũng thật khó mở lời Cũng không biết mở lời như thế nào Nhưng bất quá Ông đã quyết phải thú cô vợ mới này rồi Con trai chịu hay không Cũng không quá quan trọng. Điều ông lo lắng nhất Chính là quan hồn của người vợ lớn. Nhưng quả thật từ khi dọn về nhà mới để ở. Những cơn ác mộng về bà Đốc Hiện Cũng bớt hẳn đi. Thỉnh thoảng ông dẫn mơ tới bà hiện về Khóc lóc ẩn khuất. Nhưng miễn bà không thể hiện về Làm hại ông nữa là được. Duyên tàn phận cạn Ông cũng đành lòng mà thôi. Ai biểu bà chết rồi Mà vẫn cứ đeo bám lấy ông làm gì Cha không đem mẹ cho đây thờ cũng sao Cậu bất ngờ hỏi Khiến cho ông Quỳnh nhất thời bất động Một lúc sau Mới lãnh đạm đáp Không Mẹ con ở nhà cũ của lẽ sẽ quen hơn cô việc gì sao Câu trả lời hoàn toàn khiến cho cậu Vinh thất vọng vô cùng Cái sự kính trọng của cậu dành cho cha đã vơi bớt đi mấy phần. Cậu thất vọng nên cũng lười hỏi thêm. Câu nhạc nhẽo đáp. Không, sáng mai con dậy đốt nhân cho mẹ. Ừ, muốn đi thì kêu thẳng tí đưa chìa khoa cho đi. Ông Quỳnh cũng không ngăn cản. Nhưng cô Thu Vân bất ngờ nói khiến cho cậu Vinh càng thêm bất mãn Cho dì đi với Dì cũng muốn thấp cho chị lớn nắng nha Dì nghĩ gì xứng đáng sao Làm ơn để cho mẹ tôi yên Cậu bên buông đũa Không nóng không lạnh Nói mấy lời Rồi bỏ về phòng Ông Quỳnh giận lắm Nhưng ông cố kiềm chế đó là con của ông Là đích tôn của cái nhà này Nghĩ chỉ còn vài tháng nữa Là tống khứ nó đi tay rồi Bắn chửi cũng chỉ khiến xào xáo trong nhà thêm Chứ cũng không có ích lợi gì à, Con nó mới lớn Mình đừng có giận nghe mình Thu Vân ở bên cạnh nói nhỏ Kẻ bút ve ông Quỳnh Ông cũng hiểu Nên mới nói Nó không muốn Thì ngày mai mình càng phải đi theo nó về bên bến thấp nhang Không thấp nhang bà lớn Thì cũng phải thắp nhạc đất đài nhà cửa. Mình trước sau gì cũng là bà hai nhà thống đốc. Chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Dạ, yeah, em nghe lời mình. Cô ngoan ngoãn đáp. Kỳ thật cô cũng không có ý khiến cho cha con bất quả. Chỉ là cậu Vinh quá mức tặng thắng, vuốt mặt không nảy mũi mà thôi. Bữa cơm đầu tiên kết thúc trong không khí ảm đạm như vậy. Cậu Vinh một đêm ấy ngủ không hề ngon một chút nào. Lòng cậu vẫn phiền cha mình lắm, nhưng không cách nào phát tiết ra bên ngoài. Bởi vậy càng nén cậu càng khó chịu. Cái nỗi đau mất mẹ một năm trước tưởng như đã vơi đi chút đỉnh. Đêm nay lại bất chắc trở lại đến tận nát cổ lòng. Cậu Vinh không khỏi giận chó đánh mèo, đem hết sự quốc ước đó mà đổ lên người dị kế là thu vân. Sáng hôm sau, cậu thức dậy sớm Thay đồ chạy tóc rồi đi ra sân Định kêu thằng Tý lấy xe ngựa Chở cậu về nhà cũ Chỉ là dự ra trước Đã thấy ông thống đốc Quỳnh cùng cô Thu Vân Ngồi sẵn ở bộ trường kỷ Cô Thu Vân đã thay độ sẵn sàng Cậu Vinh không nói lời nào với dị kế Chỉ chào cha một tiếng rồi đi Thằng Tý Mày chở theo bà hai luôn Bà hai cần về dọn dẹp, sẵn tiện đốt nhang bàn thờ ông bà một chút. Cậu Vinh chân Hững cậu nói Bàn thờ ông bà cho mang về đây theo rồi, nhà cũ không phải chỉ còn mẹ thôi sao? Mẹ con cũng là người một nhà, dị con thắp nhan cho chị thì có gì là sai. Đừng có lôi thôi, đi sớm về sớm. Ông Quỳnh dị thường nghiêm túc khiến cho cậu Vinh bất đắc dĩ phải đi cùng bà dị kế. Trên xe ngựa, Thu Vân quả nhiên là người con gái dạng dĩ, đã không ngại thân phận mẹ kế con chồng mà lăng xăng hỏi đủ thứ chuyện. Lại nhìn cảnh giật mà bình luận không ngứt, khiến cho cậu Vinh muốn yên tĩnh cũng không được. Tùy có ác cảm, nhưng có lẽ là cái ác cảm ở chỗ cha cậu thôi. Chứ kỳ thật người dị này cũng không đến mức đáng ghét, ngẫm nghĩ nếu cha có một người bãi bui như vậy Ở bên cạnh hữu hủ hỷ Có lẽ cũng không hẳn là chuyện sống Ít nhất cha cậu sẽ không bị buồn chán tẻ nhạt Cậu Vinh tuy giận cha Nhưng lại thương cha nhiều hơn một chút Vì chắc cũng không lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi phải không Cậu Vinh chủ động nói chuyện Thù Vân cũng vui vẻ đáp lời À chắc 6-7 tuổi gì đó Thu Vân Thành thật đáp Cô cũng cảm nhận được Cậu Vinh không khó ưa Như những lời cậu nói ra Vì không tìm người xứng hơn mà trao thân Cha tôi lớn tuổi vậy rồi Thân bất cho kỹ mà tiếp nhận thôi Phận là đàn bà Mấy ai được lựa chọn người mình muốn gã cho đâu Chứ không phải vì tiện sao Tôi nghĩ sao cũng được Đâu phải ai sinh ra cũng ngậm thì vàng, ăn sung mặt sướng mà lớn lên như cậu. Cậu thật tốt sốt, cha làm chức cao quyền lớn, mẹ là đại phú hào. Bởi vậy cậu làm sao hiểu được cái khổ của con nhà nghèo chứ? Thu Vân nhạc nhạc đáp, giọng nói không rõ ý vị, xa xăm nhìn ra cánh đồng bên ngoài. Đó chỉ là lý do để dì biện hộ cho bản thân gì thôi. Giàu có lớn Thì lấy theo giàu có Hận vì cái may mắn Thì kiếm một người nào đó đủ ăn mà lấy cũng được Chỉ là vì muốn giàu có Ăn sung mặt sướng Mới chịu cha tôi thôi <cười> Vậy thì mẹ cậu Sao lại đồng ý lấy cha cậu Không phải bà ấy cũng nhỏ hơn cha cậu Tận mười mấy tuổi sao Cậu Vinh tức giận Không giống nhau Mẹ tôi là Thê, còn dì là Thiếp. Thê với Thiếp nó khác nhau nhiều lắm, dì đừng có đánh động như vậy. Khác nhau chỗ nào? Mẹ cậu là người, còn tôi không phải sao? Tôi cứ nghĩ cậu học cao, suy nghĩ về phụ nữ sẽ khác cha cậu. Nào ngờ cũng là một loại người. <cười> Thu Vân cười lạnh. Cô cũng không nói gì thêm nữa Mắt cứ ngó ra ngoài ruộng Điều bộ không còn vui vẻ như lúc mới ra khỏi nhà Thế dì kế im lặng trầm mặt cầu Vinh cũng tự cảm thấy Những lời mình vừa nói ra là quá lời Nhưng cũng không thể biểu lộ ra Bởi vậy cậu cũng im lặng Mắt ngó ra cảnh sát bên ngoài Khung cảnh trên xe ngựa gượng gạo cực kỳ Chỉ mong xe chạy mau mau đến nơi mà thôi Xe đi một lúc thì về tới nhà cũ của cậu Vinh thằng tí giật dây con ngựa kêu lên thi hí mấy tiếng rồi chầm chậm dừng lại cậu Vinh lòng có chút mang mát nhìn ngắm căn nhà cũ căn nhà cậu sinh trưởng mà lớn lên gắn với bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ hạnh phúc của mình mới một năm thôi mà ảm đạm tiêu điều như vậy cổng đóng bên trong cửa lớn cũng đóng im niệm Vẫn rộng lớn như vậy, nhưng có vẻ quan tạng hơn lúc trước rất nhiều. Thằng Tý ngồi phía trước nhanh nhậu phóng xuống trai chìa khóa mở cổng. Cậu Vinh cũng theo sau. Mặc kệ Thu Vân có chút khó khăn khi bước xuống xe ngựa. Cậu đi nhanh vào trong. Đập vào mắt cậu là bàn thờ của bà Đốc Hiền, nằm lạnh thanh dưới gian phòng khách. Đèn đút đã sớm tắt đi, bác nhang lạnh lẽo. Dạ, ông cho tôi mỗi tuần về đây dọn dẹp có một lần Bởi vì bụi bầm dữ lắm Mong cậu thông cảm cho tôi thôi Cậu Vinh lắc đầu tỏ vẻ không trách không có gì Anh xuống lấy cho tôi thau nước trước cái khăn đi Cậu sắn tay áo cẩn thận Lấy khăn lau di ảnh của mẹ Cậu dường như quên mất Thu Vân đang đứng tầng ngân bên cạnh Thu Vân cũng không chịu yên cô lấy mấy chung nước trên bàn Đem đi rửa Lại cẩn thận lao xung quanh bàn dông của bà Đốc Hiền Mấy trái cam cúng từ lúc nào Đã héo khô Cô cũng gơm đi bỏ Cô bần quơ như tự nói với bản thân Chứ không hề cố ý nói cho cậu Vinh nghe cử chỉ hết sức tự nhiên Chết không Biết chị sớm mơ ra con hơn đi chợ Mua chục quýt cúng cho chị lớn rồi Thôi để lần sau nghe chị Giọng câu nói hết sức tự nhiên Khiến cho cậu Vinh ngạc nhiên vô cùng Nhưng cậu thấy cử chỉ của dì kế như vậy Thì ác cảm trong lòng cũng vơi đi mấy phần Nhưng mà biểu cậu chấp nhận ngay Thì cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn Vì để tôi tự làm Cậu con trai Tai chân dụng dày Để chỉ làm cho nhanh Hai người sẵn mở một lúc Cũng dọn sạch sẽ bàn thờ bà Đốc Hiền Cả hai cũng không phát hiện ra điều gì lạ Ở tấm dì ảnh của bà Cậu Vinh tắt mấy cây nhang Rồi đưa một nửa cho dì kế Cậu lầm rầm khấn vái Nhưng nói chuyện với mẹ một lúc Rồi mới cắm lên bác Hương Nhìn qua Thu Vân đã xong từ lúc nào <cười> Con trai mà khấn lâu dữ ra Cậu Vinh không đáp Thằng Tí dọn dẹp nhà sau nãy giờ Mới chạy lên nói Cậu ơi, cây quýt ngoài giường á, trả trái nhiều lắm đó. Cậu có muốn hái cúng bạc thì tôi chạy ủ ra hái mấy trái vô cũng bạc. Cậu Vinh gật đầu. Thôi đây tôi tra mộ, sáng tôi hái luôn. Anh lo dọn trong này đi. Chừng tôi trở vô thì mình chịu. Cậu Vinh cầm theo bó nhang đi ra giường. Không ai mời, Thu Vân cũng rất tự nhiên mà đi theo. Tự hồ như cô rất muốn... Lấy lòng đứa con riêng này của chồng Cậu Vinh khó chịu Nhưng cũng không mở miệng xua đuổi Cậu nhắm mắt coi như vô hình Phủi phủi mấy cái lá khô trên mộ của mẹ Cậu cũng đốt nhang Nhưng lần này cậu không đưa cho gì kế nữa Mà một mình cậu cắm xuống bắt hương Thù Vân lờ đẩn đi một vòng Ánh mắt dừng lại trước cây mai Ở đầu ngôi mộ của bà Đốc Hiền Cảm tháng mà nói Cái mai tốt quá đa Chân Tết nở đẹp dữ lắm á Cô ngồi thập xuống Xoa xoa cái góc mai Ước chừng gấp 2-3 lần cổ tay của cô Mà xích xoa Cô cũng thích mày lắm Mà tầm mắt của cô vừa vặn dừng lại Ở một cái gõ đất nhỏ Ngay bên dưới đầu mộ Như có ai dùng đất đắp lên Che cái gì thì phải Cô nhích người lại gần cái gò đất nhỏ đó, bàn tay cô phủi phủi đất tơi bên trên. Phía dưới rõ ràng là có một cái gì đó mà cô nhìn không rõ. Tức mình, cô bẻ nhánh cây nhỏ, tiếp tục bới móc đất ở chỗ đó. Chỉ có một chút, cô thọt tay xuống môi lên. Thì ra chỉ là một cây đinh rỉ xét. Cô thất vọng, ném cây đinh xuống bên cạnh phối phối tay chuẩn bị đứng lên. Nãy giờ cô ngồi chồm hổm dưới đất, bị ngôi mộ của bà đốc hiền che khuất nên cậu Vinh hoàn toàn không thấy cô đã làm gì. Chừng thấy cô đứng lên, tay cầm một nhánh mai, cậu có chút tức giận. "Vị bẻ mai làm gì?" "Cây mai của tôi tình gì mà vị phá nó?" "Vị có biết cây mai này mẹ con tôi quý biết chừng nào hay không à?" Cô từ Vân cũng có chút khó chịu. Dù gì cô cũng là dị kế, xét thân phận hay tuổi tác đều lớn hơn cậu hết thảy Ờ, chị đâu có cố ý đâu. Cậu Vinh bỏ đi vào trong. Thu Vân thật sự không biết gì hết, cũng không hề cố ý. Cô thẩn thờ nhìn khu giường rộng lớn. Phận làm bé người ta, tuổi nhục như vậy đó. Kể cả một đứa nhỏ cũng có thể tùy tiện trà đạp thân phận của mình. Cô ủ rủ đi vào Vừa xoay lưng Đã nghe tới một tiếng nói cười Kèm theo tiếng ho sặc sụa vang lên Một dũng nước trong Mười dòng nước đục Một trăm người tục Một chục người thanh Biết bao ruột gan gửi mình Năm canh em đợi Ruột Tầm héo con Thu Vân bất chợt trợn cả sống lưng Ở đây chỉ có cô và ngôi mộ này Cô không cười Thì xác định chỉ có Người nằm trong ngôi mộ kia cười mà thôi Cô hớt hải chạy vô Không dám ở lại dù chỉ một phút Vô tới nhà Thì thấy cậu Vinh đã đội mũ đi ra cổng Thằng Tý cũng leo lên xe ngựa chờ đợi, Thu Vân mới ngạc nhiên hỏi à, Không lên xe ngựa sao? Cậu tính đi đâu nữa hả? Tôi đi đâu, dì cũng muốn quản sao? À không, đi chung thì về chung, lỡ cha câu hỏi tôi biết trả lời như thế nào? Tôi về nhà ông bà ngoại, dì cũng muốn theo không? À vậy thôi, cậu tự đi đi, nhớ dì sớm đó ra Vinh cực điểm chán ghét cái dòng điệu làm như thân quen này của dì kế. Tính ra hai người gặp nhau chỉ mới hôm qua đến nay. Không đến mức thân cận như vậy. Cậu cũng không có ý định gọi người phụ nữ đó một tiếng mẹ kế đâu. Tôi Vân định kể chuyện lúc nãy ngoài giường cho Vinh nghe. Nhưng thấy cậu khó ở quá nên đành thôi. Cô lên xe ngựa. Về lại nhà gần chợ tỉnh. Căn nhà cũ của tổng đốc Vinh lại trở về với trạng thái tĩnh lặng, lại toát lên một luồng khí u ám vây quanh. Cậu Vinh đúng thật là về nhà ông bà hội đồng thăng, thăm ông bà ngoại. Cậu cũng thuộc lại chuyện ở nhà cho ông bà nghe. Hội đồng thăng thương cháu, hùng hổ tuyên bố một câu cứng cỏi. Bậy kiền tầm sẵn đó mà học đi. Đừng có lo sợ nhọc lòng cái chi hết. Chừng lỡ cha bay không thương Không chia gia sản Cũng đừng có sợ chết đối Gia sản nhà họ đồng thăng cho bay đó Ngày sau ăn mấy đợi cũng không hết sao gì cái nhà thống đốc mình đó Cứ yên tâm mà đi học Cái sự học hành nó quan trọng hơn Nằm nhì trí tại bốn phương Đầu đội trời chân đạp đất Làm việc lớn Đừng có phụ lòng mẹ bay ở chính suối Cậu Vinh mũi lòng, mẹ cậu gián số, cha không rõ có thương mình được như mẹ hay không. May mắn còn có ông bà ngoại thương, bởi vậy cậu Vinh cũng bớt cái rầu trong lòng chút đỉnh. Bà hội một bên lại an ủi. Nói là nói vậy, chứ dù gì con cũng là trưởng tử đích tùm. Không hưởng cái tài sản thì cũng hưởng cái đường làm quan của dòng họ. Cứ yên tâm mà học hành nghe ông Vinh Con gái bạc mệnh mất sớm Ông bà Hội cũng có thể dồn hết sự yêu thương cho đứa cháu duy nhất này thôi Với vậy ông bà nói như thế Nghĩ cũng không có gì là quá đáng Với tình yêu thương dành cho con cháu bao nhiêu Cũng không bao giờ là đủ Cậu Vinh hiển nhiên không muốn ông bà ngoại thất vọng Cậu ngoan ngoãn, cứng rắn trả lời Con xin nghe lời ông ngoại bà ngoại Không đặt được công danh Nhất quyết không trở về Ừ Từ đây tới ngày đi Tây Nhớ qua đây thường xuyên chút nghe con Dạ Nè chừng nào gần đi Bà mai đồ Cho mấy bộ đồ mang theo có mà mặc Ngó sắc trời cũng không còn sớm Bị ông bà ngoại cầm lại ăn cơm chiều Rồi mới chịu cho cậu về Bà hội đồng thăng chỉ hận, không thể bắt luôn thằng cháu về nuôi. Nhà bà soi về đất đai ruộng dường, tiền bạc của cải, có khi còn giàu gấp hai gấp 3 lần nhà thống đốc. Mà ngạc nổi ở cái thời buổi loạn lạc bất tao này, cường quyền lớn hơn bạc tiền. Bởi vậy dù bất mãn, nhưng bà hội cũng không dám làm gì đi quá giới hạn. Từ ngày con bà mất, thống đốc Quỳnh mấy tháng sau đã mua nhà mới, Còn trước người đơn bà không rõ gốc thích vậy, bà hội đều biết rất rõ. Đó như một cái tác thẳng cho danh giá gia đình hội đồng này vậy. Hội đồng thăng ở xứ này cũng xem như là đại phú hạo. Con gái bà đương nhiên là thiên kim tiểu thư, lá ngọc cành dạng. Cả cho lão già như thống đốc Quỳnh đã là chịu mấy phần thiệt thôi. Bây giờ ông Quỳnh còn đặt con gái bà vào cái thế phải chịu kiếp chồng chung với một người đàn bà thấp hẹn như vậy. Người xưa thường có câu, cử án tề mi, cầm sắc hòa minh. Ý chỉ cái đạo vợ chồng kính trọng lẫn nhau. Cái vậy mà khi con bà vừa mới nhắm mắt, mồ chưa kịp xanh cỏ, ông thống đốc đã quên mất ngay cái đạo lý đó. Lại còn có động thái cô rẻ con gái bà như vậy. Con mình tuy chưa hoàn hảo, với tiêu chuẩn hiện lương thục đức của thế nhân, Nhưng trong mắt một người là mẹ Bà luôn cảm thấy con mình không hề thua kém bất kỳ ai Nhất là so với người phụ nữ sau của Thống Đốc Quỳnh Người ta càng so sánh hai đời vợ của Thống Đốc Quỳnh Bà hội đồng lại càng cảm thấy chán ghét Như đinh đâm vào tay Khiến cho bà vô cùng hận dẫn Từ ngày con gái bà mất Đâu chỉ riêng Thống Đốc Quỳnh gặp ác mộng không thôi Bà hội đồng cũng khổ sở không kém Những giấc mơ hình ảnh lạnh lẽo Bóng lưng đơn bạc của con gái Những tiếng khóc nỉ non Thỉnh thoảng dẫn vây lấy chất ngủ của bà Bà thương con gái Nên lòng cứ tự dày bọt Nhưng bà hội chỉ đơn giản nghĩ Là con gái mất sớm Vương vấn trần gian Không yên lòng với đứa con khờ Nên chưa thể siêu thoát mà thôi Chứ bà nào có nghĩ rằng Con rể ác độc Tìm người trấn yểm con gái bà đâu Bởi cái đêm bà đốc hiền lên cơn đau bất ngờ Rồi mất đi Bà hội đồng cũng không đến kịp lúc Con gái trúc hơi thở cuối cùng Mà bây giờ bà mới chợt nhận ra Con gái bà chết đúng là bất đắc kỳ tử Không kịp trăn trối lời nào với bà Nghĩ càng tức Nhưng bà cũng không biết làm gì khác Thương cháu thương con bao nhiêu Bà lại càng thống hận con rể bấy nhiêu Quán khí ấy Từng giây từng phút Lắng động lại mà thành Nếu thực sự bà biết được Việc bất nhân mà con trẻ đã làm với con gái mình Bà hội đồng thăng chắc chắn Sẽ trả cái giống lẫn lãi cho thống đốc Quỳnh Dù có phải đánh đổ cả cái gia tài Hay là tính mạng của bà đi nữa Bà cũng sẽ báo thù cho kỳ được Nhưng tiếc rằng quan hồn bà đốc hiện Chỉ lặng lặng như vậy Mà không hề nói tiếng nào Với vậy thống đốc Quỳnh vẫn nhỡn nhơ sống Lại có thể ngang nhiên chuẩn bị đi thú vợ khác Người ngoài còn cảm thấy chướng mắt Huống chi người trong cuộc như bà hội đồng thăng Cậu Vinh rời nhà ông bà ngoại Thì định sẽ trở về nhà mới Ở gần chợ tỉnh tôi muốn đi bộ một đoạn cho xuống cơm Lúc nãy bà ngoại ép cậu ăn nhiều quá Chén vừa mới rơi đi một chút Thì bà lại góp lại cho đầy Với vậy cậu ăn no tới mức căng cá bụng Cậu cứ thông thả đi trên bờ ruộng Mà ngắm nhìn cảnh đồng Vẫn còn thơm hương mà non Cậu hít hà mấy cái hương vị của quê nhà ngẫm nghỉ Chỉ một hai tháng nữa thôi Phải xa xứ đi học Cậu thoáng buồn trong lòng Hai năm không dài Nhưng mà cũng không ngắn, đủ để cho người ta nhớ mong, bồi hồi Cậu Vinh tuổi vẫn còn trẻ, lại chưa biết mùi gì ngọt ngạo của ái tình Bởi vậy cậu có buồn, có lưu luyến, cũng chỉ là thoáng qua mà thôi Vì ở cái xứ này, người quan trọng nhất của cậu là mẹ đã không còn Ngôi nhà cậu xem là chúng an yên nhất để trở về Lại bị cha cậu bỏ lành lẽo quan tàng như vậy Nên cậu buồn lắm Nhất thời cậu sinh ra cái cảm giác chán ghét Và không muốn đối mặt với nơi này Mà đúng hơn Là cậu không muốn đối mặt với cha cậu Và người dì kế kia Kỳ thật thì Thu Vân chưa hề làm gì phật ý cậu Cô cũng rất chu đáo Lao dọn bàn thờ mẹ cậu Dù thật lòng hay không thì cậu không rõ Nhưng dù gì mẹ cậu cũng đã mất Cha cậu lúc nãy thì không có mặt, dì kế có diễn thì cũng đâu có ai xem. Huống hộ cảm giác của cậu đối với người dì kế này cũng không tới mức triệt để chán ghét. Chỉ là với hai chữ dì ghẻ hay là mẹ kế thì cũng đủ khiến cậu khó chịu, không khỏi giận chó đánh mèo. Trúc hết lên đầu thu vân. Cậu vẫn tin rằng mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng. Bởi vậy cậu cũng không thể nào cho Tu Vân một sắc mặt tốt được Một cái bóng nhẹ nhàng vụt qua nơi cậu Nhỏ nhắn gấp gáp đụng vô người cậu Trong phút chốc Cả hai người đều chóng bán mặt mày Cậu Vinh vô duyên vô cớ Bị người nọ thông trúng một cái quá mạnh Thụt lùi về sau mấy bước Bên dài đau ê ẩm Cái nón cậu cũng bị hất trời xuống ruộng Dính bết một mảng bụng Nhìn lại người nọ Là một đứa con gái trạc chừng 15-16 Chắc chắn nhỏ tuổi hơn cậu Cậu Vinh cũng ngã quay ra đất Chứ không có khá khẩm gì Cô gái nhỏ đó mình mặc bộ bà ba Giải thô màu nâu Phía sau lưng có chấp giá mấy cái ô vuông nhỏ Mặt mày lắm lem bụng đất Cánh tay áo bà ba xăng lên hai ba gấp Để lộ bắp tay trắng nõn Mà ngạc nổi con gái gì mà sức như con trai Tông cậu một cái quá mạng. Mấy giây sau, cậu mới có thể nhìn kỹ người đã đụng mình. Khu mặt cô gái tuy lắm lem, nhưng cũng dễ nhìn. Mái tóc đen dài buộc hờ bằng cọng dây dải. Trên cổ có quấn cái khăn ràng đỏ. Mắt to mũi cao, môi đỏ. Cậu nhất thờ đờ người, ngắm nhìn cô gái nọ. Nè, cậu đụng trúng người ta, mà còn đứng đó ngẩn ra vậy hả? cô gái ngang tàng nói. "Ồ, ai đúng ai?" Cậu Vinh trố mắt hỏi ngược lại. "Cái con nhỏ ngang ngược này. Dù duyên vô cớ bị tông nên cậu có chút bực chọc "Ờ thì tôi đụng trúng cậu. Nhưng mà ai biểu cậu đi càng rạng giữa đường làm chi? Đất này cũng đâu phải đất của cậu." Cậu Vinh bật cười. Bó tay trước sự đổ trắng tai đen này của cô gái Đất ở đây phần lớn là của ông bà hội đồng thăng Ông bà ngoại của cậu chứ của ai Nhưng cậu cũng không giỏi nói Chỉ sợ cậu nói ra Con nhỏ sẽ sợ chết khiếp <cười> thì tôi phải làm sao? Cậu lại hỏi Cô gái nọ vừa đứng dậy Vừa phủi phủi hai tay Vừa đáp một cách cực kỳ ngang tàng Nhưng vẫn phải chút đáng yêu của tuổi đôi 10 Thôi tôi không sao Coi như cậu cũng cần phải bồi thường gì hết. Cho phép cậu đi đó Rồi cô gái định quay người bỏ đi Nhưng bị cậu Vinh nắm tay áo lại cậu, cậu muốn gì nữa Quang đã Cô không sao Nhưng mà tôi thì có sao đó Cậu Vinh vừa nói Vừa chỉ cái nón rớt xuống ruộng bị chơi của cậu Thì, thì, thì, thì sao? Cô gái lắp bấp Nét mặt bắt đầu thoáng chút bối rối Trái ngược chỉ dễ ưu ngạnh lúc nãy Cậu Vinh nhìn ra thì bật cười Hóa ra cái con nhỏ ngang tàn này cũng chỉ là mèo con Mới đó mà đã sợ ra <cười> Cô không có ý định bồi thường cho tôi sao? là cô đi đứng không cẩn thận đúng chúng tôi mà Cậu lại muốn chọc con nhỏ Thời buổi này con gái 15-16 tuổi Đã tính là thiếu nữ rồi Mà cái điều bộ lấp lửng Khu mặt lém lĩnh của nó Khiến cậu chỉ nghĩ nó vẫn là con nít Mà ấn tượng lại là, là một đứa con nít quỷ Mặc dù vậy nó vẫn khá cao Sắp xỉ đứng ngang dai cậu Mà con gái xứ này rụt rẻ ít nối lắm Chứ hiếm ai có cái nết đội trắng thai đen Ngang ngược như nó lắm Thì bất quá tôi giặt sạch Chứ đem trả lại cho cậu là được chứ gì Con nhỏ dịu dọng đáp Thái độ cũng nhẹ hơn lúc nãy mấy phần Có lẽ nó biết là lỗi của nó Ngang ngược Nhưng mà biết nghĩa khí lắm Cô chẳng những phải giặt sạch Mà còn phải đem trả tận tay tôi mới được Nó quẹt quẹt mũi Điều bộ xem thường Lại ương bướng đắt Ai mà biết nhà cậu đâu mà trả Nó ngó cậu Cái bộ mặt lạ quá Con trai gì mà mặt mày thì trắng tươi tay chân yếu ớt Đụng nhẹ một cái đã ngã ra ngã lăn ra Nhòi đồng thân Giặt xong thì đem đến đó trả Cậu bên nói xong Xoay người bước đi Trước sự kinh hãi của cô gái nhỏ Cô nhìn theo bóng dáng cậu bên một lần nữa Quan sát kỹ càng hơn người con trai nọ Bộ dáng sạch sẽ Quần tay đen Áo cọc tay Dài nón đồng hồ Đều là đồ tốt hết thảy đây là người của nhà hội đồng thăng Mà ông bà hội đồng nào giờ sống đơn chiếc Chỉ có một người con gái đã gã đi mấy năm nay rồi Vậy thì người này chắc chắn là con cháu gì đó Con nhỏ cẩn thận phân tích Nếu suy đoán là đúng Thì té ra người cô vừa nói chuyện và ngang tàn Là chủ đất của mình sao Cô khẽ rung người Nè Mẫn Mẫn à Đi dạy con Một người đàn ông chừng hơn 40 Từ phía sau đi tới gọi Dạ con về liền Con nhỏ tên Mẫn Nhanh tay nhặt cái nón của cậu Vinh Rồi chạy theo cha về nhà Đó là ông Hai Định, tá điền lâu năm của ông bà hội đồng thăng Ông Hai Định vợ mất sớm, để lại mỗi một đứa con gái sớm tối hữu hủ hỷ Con vẫn năm nay cũng 15 rồi, con nhỏ giỏi giang hết sức Nó phụ giúp việc đồng án cơm nước cho cha Lớn xác vậy chứ tính tình như con nít vậy Suốt ngày mơ mộng được học chữ, đi đọc được mấy bộ tiểu thuyết diễm tình Mà ngặt nổi cái ăn còn không có Lấy đâu ra tiền mà đi học được cái tuy là con nhà nghèo Nhưng mặt mũi sáng lắng Tai chân quanh năm lắm bụng Mà trắng nõn Chứ không có đèn đúa như mấy đứa con gái khác trong xóm Mẫn thương cha nó lắm Bởi vậy có nhà tá điện vũ sang hội cưới Nó không có chịu Không phải nó chê khen gì Nhà nó cũng là tá điện với nhau Mà chê cái nỗi gì Chỉ là nó không đành lòng, để cha nó một mình hẳm hiu mà thôi. Ông Hay Định nói hết sức mà nó không chịu, cuối cùng đành thôi. Bởi vậy con nhỏ năm nay 15 tuổi đầu rồi, mà tánh tình vẫn còn y rang con nít. Bữa nay nó thấy cậu Vinh thì ấn lạnh trong lòng. Xém chút nữa nó tông cậu lọt xuống ruộng mất tiêu rồi. Mà nghĩ lại mới thấy, đời ông con trai gì mà yếu nhất. Đụng có một chút xíu là muốn té ngửa như vậy luôn Vừa giặt cái nón của cậu Nó vừa mỉm cười Còn cháu nhà giàu Đồ xài tốt khách sức à Cái nón giải thiệt là vậy Thiệt là tốt nhặt nổi nó giặt kiểu gì Cũng vẫn còn lờ mở dích sịn Không thể nào sạch tinh tương như ban đầu được Cô mẩn thở dại Quả nhiên đã nhúng bẩn rồi Thì có gột rửa bằng cách nào Cũng không thể sạch sẽ trở lại, Dạng nguyên y như ban đầu được. Nón của gì vậy đà? Hai đình khăn giọng hỏi. Mẫn giật mình, Dội dấu cái nón ra sau lưng. Dạ, của... Cô ai? Nhưng hai đình vẫn nhất quyết hỏi. Dòng điệu nghiêm túc hơn. Dạ, của, của nhà hội đồng thân. Trời đất quý thân ơi! Con lấy cái nón của nhà hội đồng thân hả Gàng quá trời quá đất rồi Đem đi trả cho người ta liền Người ta bắt bỏ tụ chết một công bây giờ Dạ con không có ăn cắp con, con lỡ đụng trúng người ta Cho nên cái nón trớt xuống ruộng bị dơ Con giặt sạch rồi đem trả liền à Trời ơi Giặt sạch rồi đem trả hội đồng liền Kéo rứt quả vô thân đó Đâu phải con đụng ông hội đâu Chứ mày đụng trúng mày Ông Hải Đình thở phào nhẹ nhấm. Quả thật là nếu con nhỏ lỡ đụng trúng hội động thăng, thì cha con ông chỉ có nước dọn khỏi xứ này đi thôi. Chứ ở làm sao mà yên. Con không biết nữa, mà không phải là ông hội. Ai cũng được. Ngày mai đem trả liền cho người ta đi. Nhớ xin lỗi cho đàng hoàng. Kéo người ta bắt bỏ tù là mệt lắm đà. Con gái cột lứa, cha nói hoài không có nghe. Đi đứng phải cẩn thận. Dĩu dàng một chút Mày cứ phi như bay không à Có ngại mang quả đó còn ơi là con Nhà có con gái lớn Như hũ mắm treo đầu giường Ông Hai Đình sợ hãi Trung Quy vẫn là một nông phu Làm ruộng chất phát Đến mức thấp kém Sợ cường quyền Sợ bạc vàng của nhà giàu Ông Hai định đau đầu Với cái hũ mắm này quá rồi Ngẫm nghĩ sang năm mà có ai hỏi Chức định gã đi cho xong Tránh đêm dài lắm mộng Ngày hôm sau Mẫn đem cái nón với hai con cá lóc đồng Một con bằng cùm tay Con còn lại nhỏ hơn một chút Nó rón rén đến trước cổng nhà hội đồng thăng Mấy con cá lóc mà ông Hai Đình biểu nó mang qua Cống cho ông hội đồng thăng để nhà tội Ai mà biết được người kia bị nó tông trúng Có bị thương tích gì hay không Nhà giàu đứt tai hơn ăn mài đổ ruột Lỡ người kia bị cái gì Chắc con gái ông có nước đi tụ Hoặc ở đợi gắn tiền thuốc cho người ta Ông Hay định ở nhà toát mồ hôi lạnh mà lo lắng Còn con Mẫn thì vô tư hưng Nó không có lo được nhiều như tía nó Tại nó thấy coi bộ cái người bị nó tông trúng Cũng không hề hấn gì Mà có vẻ dễ tính Nên nó không lo lắm Nhưng mà nó sợ ông bà hội đồng hơn Bà hội đồng thăng từ bên trong nhìn ra Nhiều mài không biết ai Nên kêu thằng nhỏ người ở chạy ra coi Cậu Vinh lúc này không có ở nhà ông bà ngoại Nên cô Mẫn nhìn giáo giác không thấy cậu đâu Nó giấu cái nón của cậu ra sau lưng Thằng nhỏ hỏi Ủa Mẫn, mày đâu đây? tiếc kêu tôi đem con cá lóc Qua trong bà hội đồng nấu cháo cá lóc rau đắng ăn. Vừa nói, vẫn vừa dơ con cá lóc mập ú lên. "Ừ, mày tự đem vô đưa bà đi, bà đang ở trong kìa." Rồi nó mở cổng cho con mẫn vô. Con mẫn cũng có vô nhà hội đồng thăng mấy lần để phụ đám tiệc rồi. Mà nó không biết cậu Vinh bởi cậu đi học xa ít khi vậy. Mỗi lần về đều ở bên nhà thống đốc chứ cũng ít khi qua đây. Bởi vậy nó biết ông bà Hội Đồng Thăng có một đứa cháu ngoại mà thôi, chứ không biết mặt mũi người đó ra sao. Nhưng bây giờ có lẽ nó lờ mờ đoán được rồi. Phải còn Mẫn con hai đình tá điện đó không? Dạ phải thứ ba. Mẫn khoanh tay lễ phép. Bà Thăng nhìn con nhỏ tuy mặc quần áo cũ kỹ, nhưng mặt mày sáng láng, bộ tướng lanh lẹ thì cũng hài lòng. Bà thầm nghĩ con nhỏ này nếu mà sinh ra trong nhà giàu có Thì chắc cũng xinh đẹp không thua kém gì ai Ngó mặt mũi nó Xem ra khối đứa con gái nhà giàu cũng không thể bằng Bà xui rủi sao sinh ra trong nhà nghèo Bởi vậy bà có chút cảm tình với nó Ủa bài qua đây chị sớm dữ đà Bà vừa tiêm trầu vừa hỏi Dạ tiếc con cắm câu được con cá lóc tốt Biểu con đem qua biếu ông bà Con mẫn thấy bà hội đồng giàu có, mà ít khi ra ngoài. Dòng điệu của bà hội cũng không khó khăn như nó nghĩ. Bởi vậy lúc này nó cũng bớt sợ, cười tư rối. Khu mặt nó khi cười lại càng sáng bừng, ngộ nghỉnh lắm. À, thôi bị mang xuống bếp đi. Muốn ở lại chơi thì ở, không thì dậy sớm phụ tía về đi. Bà hội đồng thăng quát tay, ý biểu nó lui xuống. Con Mẫn cũng nghe lời, đem con cá xuống bếp. Nó đợi một lát cũng không thấy cậu Vinh. Nó muốn hỏi thăm mấy đứa ở, nhưng thấy ai cũng bận nên nành thôi. Nó dòng ra trước chào bà hội về. Nó đi ra khỏi cổng nhà hội đồng thăng một khúc, thì ngồi bệt xuống bếp đường, cố ý đợi cậu Vinh. Dù không biết hôm nay cậu có về hay là không.